Chương Tiết Bí、Hai. đáng giá nhắc tới là ý s ả n phòng nghiên cứu cũng là bị yến thần cùng yến dương bị phá hủy quý nhuế phẫn nộ cùng yến dương bịa giải yến dương ngày nay rất nhiều lựa chọn cùng bọn họ ra đi đến đế đô nói dùng hết hệ dị năng đến làm chút đủ khả năng sự tình này đó lý do thoái thác nhưng là giống nhau chính là nhân tâm tình bất đồng gặp được sự tình bất đồng s ở xem vấn đề góc độ cũng không đồng yến dương cùng yến thần đi theo bọn họ hồi đế đô trên đường cũng không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm nhưng cũng như trước đ ê m trong trí nhớ hắn cảm động dối tinh dối mù quý mặc ngôn đối chiếu một chút chính mình trí nhớ kiên trì muốn măng cái kia hắn có phải hay không đầu hóc có bệnh như vậy khôn khéo nhân nhìn không ra trong đó có vấn đề còn có tang thi vi rút ước chế tễ sự tình cái kia hắn thế nhưng lựa chọn ba n g y ế n dương cùng yến thần áp chế xương thảo quý nhuế cùng dương kiện hai cái đội viên đều đã chết còn có lúc trước vài cái thủy hệ dị năng giả đội viên cũng đã chết thế nhưng không nghĩ cùng bọn họ lấy lại công đạo mà là duy hộ hiến dương cùng yến thần quý mặc nôn tâm thiện đau hắn tuyệt đối không thừa nhận cái kia ngu xuẩn nhân loại là hắn đội trưởng ngươi làm sao vậy diêm hy cảm thấy lúc này quý mặc nôn thực không thích hợp nhà bọn họ đội trưởng khi nào thì biểu cảm như vậy phong phú qua không có việc gì ngươi đi thăm dò cha hiến thần cùng yến dương ở nơi nào quý mặc nôn giận tái mặt cảm thấy không thể như vậy ngồi chờ chết hắn phải mau chóng x u ấ t động một phút tìm không thấy thời khanh hắn nhẹ nhàng liền nhiều một phần nguy hiểm hai ngày sau quý mặc nôn rốt cục tìm được thời khanh dấu vết nàng cùng thời chi hành bị yến thần làm đi rồi quý mặc nôn vội vã mang theo nhân tim đi nhìn đến là yến thần trước mặt vĩ đại đan lô trong tay còn cầm một viên đan ă dược đút cho yến dương an quý mặc nôn hô hấp nhanh s ú c h ắ n cảm nhận được kia khỏa đan rực giữa có con của hắn tiểu hành hơi thở quý mặc ngôn mục tý r ụ c liệt thuấn di đến hai người trước mặt một trưởng p h á c h về phía yến dương muốn cho nàng đem kia đan dược cấp nhổ ra yến thần khuôn mặt hung ác nham hiểm quanh thân hơi thở tạ ác một điểm cũng không có ở nhớ khi bách hóa nhìn thấy yến thần như vậy hơi thở sạch sẽ hai người rất nhanh động khởi thủ đến yến dương có chút bất an nhìn về phía thượng thời khanh không chút nghĩ ngợi cho nàng nhất đại trọng kích nhìn đến thời khanh hộp màu sau yến dương cấp yến thần truyền âm sau đó tìm một chỗ trốn vào trong không gian quan khán bên ngoài tình hình quý mặc nôn lao lực khí lực r ế t tiến thần đi đến hấp hối thời khanh trước mặt hắn tưởng kêu nhẹ nhàng tên nhưng hắn biết này không phải hắn nhẹ nhàng quý mặc nôn giận dữ thần thức thoát thể mà ra tiến vào thời khanh thức hải bên trong tìm kiếm đợi tìm được kia đoàn mỏng manh hơi thở đau lòng khó có thể hô hấp kia đoàn mỏng manh hơi thở tựa hồ thực phẫn nộ muốn lôi kéo thời khanh tự bạo quý mặc nôn ngăn trở đem nó mang xuất ra an trí ở tại ngọc bội giữa lúc này quý mặc ngôn có chút hiểu ra hơn nữa vừa mới ngọc bội cho hắn tặng lại tin tức nhường hắn càng thêm xác định chính mình thực hiện rơi khỏi thức hại là lúc thời khanh hơi thở mỏng manh sinh mệnh khô kiệt quý mặc ngôn trực tiếp đem nàng cào ra khối này thân thể hắn nhẹ nhàng cho dù chết đi cũng không thể để cho người khác chiêm cư thân thể của nàng quý mặc ngôn niết bạo thời khanh thần hồn sau đó căn cứ tiểu hành hơi thở tìm kiếm yến dương hắn rõ ràng cảm giác được yến dương còn ở nơi này chính là tìm không thấy nàng thân ở nơi nào quý mặc nôn lòng nóng như lửa đốt càng là chậm lại lại càng là nguy hiểm nếu yến dương tiêu hóa kia đang ăn dược hắn nên như thế nào cứu con hắn thời gian một phần một giây quá khứ quý mặc nôn minh bạch như vậy lần sau đi không phải biện pháp hắn dẫn xà xuất động học b lp ly đòi ổ